giật thiên ký miêu nị quyển 7 chương 66 lục lục lục lục. Wow. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hoặc giáo học viện lịch sử lâu đời. Sớm hơn cả thời điểm đại chu kiến quốc. Có vô số đại thổ sinh trưởng. Thậm chí có chút ít cổ thụ đã qua ngàn năm. 20 năm trước trong trận huyết án kia đã có không ít đại thụ bị hủy Nhưng rất nhiều cây cối vẫn còn tồn tại Nhất là phiến rừng cây gần sát hoàng cung lại càng cành lá xui xui Sâu thẳng chiếc cực Ban đầu mới vừa vào quốc giáo học viện Trần Trường Sinh đã chú ý tới phiến rừng cây này Sau đó lại càng không biết ở chỗ này trải qua bao nhiêu buổi sáng Nguyện kiến biết bao lần Hắn biết những cái cây này rất cứng rắn Rễ cây tự nhiên cũng rất cứng rắn Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cổ quái Vật kia thật cứng Nhưng ngoài rìa cũng không bén nhọn Mà có chút bóng loáng Giống như được mài dũa bình thường Hắn quay đầu lại nhìn Phát hiện địa phương đại thụ ngăn cách Có một chiếc hố bề sâu chừng hơn một xước Lá cây che trắng ánh sáng vốn có chút âm u Trong hố còn có tuyết nọng cùng trao bụi Rất khó nhìn rõ bên trong có gì Như vậy trước lúc đứt rời, nơi này chắc là một cái thụ động Hắn tay phải chạm tới vật kia ở ngay trong cái hố này Nói một cách khác, vật kia trước kia được cắm ở trong thụ động Trần Trường Sinh không thể xác định vật kia rốt cuộc là gì Kiếm của Thương Hành Chu đã đến Trường xung quanh đạo kiếm, mang theo ý vị thuần chánh nhất nhưng không hề ôn hòa, chặt đứt gió rét, hướng ngực hắn rơi xuống Thời điểm Thương Hành Chu đi tới chỗ của Trần Trường Sinh từ Hữu Dung cũng đang muốn đi vào trong quốc giáo học viện Vương Chi sách lần nữa cách không điểm ra một chỉ Vang hồ gió nhẹ không hề loạn, cũng không có thanh âm bán nhọn vang lên tự như không có gì phát sinh cả. Nhưng trên thực tế, ở giữa quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên, một lần nữa xuất hiện một đạo bình chứng vô hình. Lúc này, từ Hữu Dung làm một cử động rất kỳ lạ. Nàng dơ tay trái lên, ngón tay hướng trong hư không nhẹ nhàng gõ một cái. ba. Một tiếng vang nhỏ, giống như một cái fan yếu ớt nhất bị sợi tóc nhỏ nghền nhất đâm ra. Đạo bình chứng vô hình kia biến mất mất tiếc. Từ hữu dung rốt cục bước vào quốc giáo học viện. Sắc mặt nàng tuyết trắng, khó môi xuất hiện vết máu rất nhỏ. Vương chi sách sử dụng không phải là chỉ pháp. Mà là năm đó ở nơi ở tại Đông Lâm hạng cũ đọc sách mà sáng tạo ra trước tinh thủ. Hắn không ngờ tới tự hữu dung lại có thể đón đỡ một thức này. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Càng làm cho hắn giật mình chính là từ hữu dung đi tới quốc giáo học viện. Không liếc hắn thêm một cái nào nữa. Mà là nhìn về đôi thầy trò trong rừng cây. Gió mát khẽ tới. Đồ lễ màu trắng khẽ phiêu, đồng cung nơi tay, ngô tiễn trên dây cung tùy thời chuẩn bị phát ra Thế cuộc trở nên cực kỳ khẩn trương Nàng chuẩn bị dùng ngô tiễn ngăn cản thương hành chu Chẳng lẽ vương chi sách sẽ không ngăn cản nàng ư? Hay là nói nàng tin tưởng có người sẽ ngăn cản vương chi sách? Người kia là ai đây? Tự nhiên không thể nào là đường tam thập luộc Hắn bị vương chi sách khốn chế đã biến thành một pho tượng ở ven hồ Bởi vì không cách nào quay cổ lại Hắn nhìn không thấy chuyện đã xảy ra trong rừng cây Chỉ có thể nhìn mặt hồ cùng với thiên không Tuyết không còn rơi nữa, mây lại không tan, che đậy ánh sáng Để cho kinh đô lộ vẽ phá lệ u ám Lúc trước, hắn oán trách, hôn ông trời già là mù mắt Lúc này, hắn chỉ cầu nguyện vì trần trường sinh, hy vọng trời xanh mau mau mở mắt Bỗng nhiên, trong rừng cây tuyền đến một tiếng thanh minh Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đào ánh sáng Tầm mây xuất hiện một đường vết rá Ánh sáng từ nơi này rơi xuống tựa như thác nước, xinh đẹp chí cực Đường tam thập lục khiếp sợ nghĩ tới Chẳng lẽ thật sự là ông trời mở mắt rồi ừ. Long thân như một dãy núi màu đen Ở sau tầm mây chậm rãi chập chùm Mang theo vô số trận gió Tiểu hắc long rời khỏi quốc giáo học viện Không có đi xa Mà là lặng lẽ lẹn đến nơi đây Thời khắc chuẩn bị phá mây mà đáp xuống Nếu như Trần Trường Sinh thật sự gặp phải nguy hiểm, nàng bất kể quy cụ đối chiến thế nào về phần người trọng tài kia. Nàng đã sớm muốn liều mạng với hắn. Biển mây bỗng nhiên quay cuồng, xé rắc một khe hở. Nàng kinh ngạc nhìn về mặt đất. Nàng thấy được đường phố trong kinh đô, thấy được thiên thư lăng, thấy được hoàng cung. Cuối cùng, nàng thấy được quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện cùng hoàng cung tiếp xúc có phiến rừng cây u ám Phiến rừng cây bỗng nhiên trở nên sáng lên Không phải bởi vì ánh sáng từ thiên không rơi xuống, mà bởi vì một đạo kiếm quang Có hơn 10 góc đại thụ đức rời, xếp thành một đường thẳng tắp, chỉ hướng chỗ sâu nhất trong rừng cây Nơi đó từng tồn tại nửa đoạn cây gãy đã biến mất mất tiếp biến thành vô số vỏ cây cùng gỗ vụn lặn lặng lơ lưỡng trên không trung cùng vỏ cây gỗ vụn này còn có tuyết sáng nay bắt đầu rơi cùng với nước hồ trước đó không lâu như mưa to rơi xuống trong tấm hình kỳ dị đang có hai đạo thân ảnh thương hành chú đứng ở trước người trần trường sinh từ trên cao nhìn xuống đạo kiếm đã vung lên Trần Trường Sinh không chết bởi vì trong tay của hắn có thêm một thanh kiếm. Chính là thanh kiếm này đã chặn kiếm của thương hành chuột. Trần Trường Sinh dùng vẫn là bổn kiếm. Chiêu kiếm pháp này được tô ly cho rằng là thủ kiếm đệ nhất thiên hạ từng vô số lần cố phản tánh mạng của Trần Trường Sinh. Mới vừa ở Chu Viên, Trần Trường Sinh cũng dựa vào chiêu kiếm pháp này, liên tục nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng lần này, Trần Trường Sinh không bị chém bay. Hắn chân trái rơi vào trong lòng đất thật sâu, ổn định giống như là mọc rễ bình thường. Đây vốn chính là kiếm pháp, chỉ có sử dụng kiếm mới có thể chân chánh phát huy ra sự tinh diệu cùng uy lực chân chính. Vấn đề lạc thanh kiếm này từ đâu mà tới Không có ai có thời gian đi suy tư vấn đề này Từng tiếng tiếng vang dội tuyết lâm Tay đạo bào của thương hành chung lướt nhẹ Đạo kiếm lại rơi Gió tuyết tùy theo mà lên Thương hành chu thân ảnh biến mất Vô số kiếm quang xuất hiện Trong rừng cây khắp nơi đều là vết kiếm Chợt an Tĩnh, Trần trường sinh dơ kiếm đón chào Thương thương thương thương thương thương Hơn 10 đạo kiếm kêu thanh thuế bỗng nhiên vang lên quanh người hắn Ở trong thời gian ngắn ngủi lúc trước thương hành chu hẳn là suốt liên tục mấy chục kiếm Những kiếm rơi nhanh như vậy thậm chí ngay cả thanh âm hai kiếm pha chạm cũng không kịp truyền ra Nhưng những kiếm này đều được trần trường sinh tiếc được rồi Hắn gơ kiếm ngang lông mày Hắn đầu gối trái hơi cong Hắn đứng tại nguyên chỗ Hắn không nhốt nhứt Quảng người huyền diệu khó tả Kiếm ý khó giò như thế nào Ta chỉ cần đem thanh kiếm gơ ngang Để trái tim trầm xuống Liền trốn vào tiểu lâu thành nhất thốn. Đây chính là kiếm vật chân chính Chẳng qua là dưới công kiếp như gió bão của thương hành chu Hắn có thể trốn đỡ thời gian bao lâu đây Cho dù hắn có kiếm vật cùng tinh vật hoàn mỹ Có chân nguyên đầy đủ khó có thể tưởng tượng Cuối cùng không thể nào vĩnh viễn như vậy Uống chi thương hành chu là nhân vật thế nào Hắn tu nghìn vạn đạo pháp Trong tay áo rũ xuống ai biết còn cất giấu thủ đoạn đáng sợ như thế nào Trần Trường Sinh không định cho sư phụ của mình cơ hội như vậy Ở thời khắc không cách nào biết trước Nhưng tồn tại nói trước đã biết rõ Hắn dành trước suốt kiếm Một đạo kiếm quan chiếu sáng u lâm Một kiếm này nhanh đến khó có thể tưởng tượng giống như là kia chết chân chính. Một kiếm này kiếm ý rất thanh mỏng, lại cũng không đơn giản. Nhìn như cá bơi trong nước xuống, đang ở trước mắt, cũng rất khó đưa tay chạm đến. Một kiếm này quỹ tức lại càng huyền diệu tới cực điểm, thậm chí có một loại cảm giác thần quỷ khó dò. Một kiếm này liên tục đâm rách ba phiến vỏ cây. Cắt ra mấy khối gỗ vụn. Từ bên tay trái của hắn vòng qua. Nhìn như mạng bức kinh tâm đâm vào trong gió tuyết. Không biết nơi nào vang lên một tiếng kêu đau đớn. Gió tuyết khẽ loạn. Thương hành chung xuất hiện trên mặt tuyết cách mấy trượng tay áo có một vết rá. Trần trường sinh đứng thẳng thân thể để lấy kiếm trong tay. Lặng yên nhìn hắn.